Thiên. bảy la mã phẩm nghiệp công đức mục sáu mươi mốt bốn nghiệp công đức một rồi gia chủ anathapindika đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên thế tôn nói với gia chủ anathapindika đang ngồi một bên hai có bốn pháp này này gia chủ cả lạc cả hỷ cả ý có được ở đời Thế nào là bốn? Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp Đây là pháp thứ nhất, cả lạc, khó được ở đời Tài sản đã được đúng pháp Mong rằng tiếng tốt được đồn về ta Cùng với bà con và các bậc thầy Đây là pháp thứ hai, cả lạc, khó được ở đời Tài sản đã được đúng pháp Tiếng tốt đã được đồn về ta Cùng với bà con và các thầy mong rằng ta sống lâu hộ trì thọ mạng kéo dài đây là pháp thứ ba cả làng khó được ở đời tài sản đã được đúng pháp tiếng tốt đã được đồn về ta cùng với bà con với bậc thầy sau khi được sống lâu hộ trì thọ mạng kéo dài mong rằng khi thân hoại mạng chung ta sanh lên cõi thiện cõi trời cõi đời này đây là pháp thứ tư cả làng cả hỷ, cả ý khó tìm được ở đời. Bốn pháp này, này gia chủ, cả lạc, cả hỷ, cả ý khó tìm được ở đời. Ba. Này gia chủ, đối với bốn pháp cả lạc, cả hỷ, cả ý, khó được ở đời này, có bốn pháp đưa đến chứng được những pháp ấy. Thế nào là bốn? Đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. 4. Và này gia chủ Thế nào là đầy đủ lòng tin Ở đây Này gia chủ Vị thánh đệ tử có lòng tin Tin tưởng ở sự giác ngộ của như lai Vị này là bậc A-la-hán Chánh đẳng giác Minh hạnh tốt Hiện thể Thế gian giải Vô thượng sĩ Điều ngự trưởng phu hiền nhân sư Phật thế tôn Này gia chủ Đây gọi là đầy đủ lòng tin 5. Và này gia chủ thế nào là đầy đủ giới ở đây này gia chủ vị thánh đệ tử từ bỏ sắc xanh từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu này gia chủ đây gọi là đầy đủ giới sáu và này gia chủ thế nào là đầy đủ bố thí ở đây này gia chủ vị thánh đệ tử sống ở gia đình tâm không bị cấu uế khang tham chi phối bố thí rộng rãi với bàn tay rộng mở Ưa thích từ bỏ, sẵn sàng Để được yêu cầu Vui thích sang sẻ vật bố thí Này gia chủ Đây gọi là đầy đủ bố thí 7 Và này gia chủ Thế nào là đầy đủ trí tuệ Này gia chủ Sống với tâm bị dục tham chinh phục Làm việc không nên làm Không làm việc nên làm Do làm việc không nên làm Không làm việc nên làm Chị ấy rời khỏi danh tiếng và an lạc Này gia chủ Sống với tâm bị sân hận chinh phục Sống với tâm bị hôn trầm, bị miên chinh phục Sống với tâm bị trạo hối, chinh phục Sống với tâm bị nghi, chinh phục Làm việc không nên làm Không làm việc đáng làm Cho làm việc không nên làm Không làm việc đáng làm Chị ấy rời khỏi danh tiếng và an lạc Than này gia chủ, thánh đệ tử ấy sau khi biết được dục tham là uế nhiễm của tâm, từ bỏ dục tham uế nhiễm của tâm. Sau khi biết được sân hận là uế nhiễm của tâm, từ bỏ sân hận uế nhiễm của tâm. Sau khi biết được hôn trầm tùy miên là uế nhiễm của tâm. Sau khi biết được trạo hối là uế nhiễm của tâm. Sau khi biết được nghi là uế nhiễm của tâm, từ bỏ nghi uế nhiễm của tâm. Này gia chủ, đây gọi là vị thánh đệ tử có đại trí tuệ Có trí tuệ rộng lớn bước vào với chức minh kiến Đầy đủ trí tuệ Đây gọi là đầy đủ trí tuệ Này gia chủ, đối với bốn pháp cả lạc, cả hỷ, cả ý Có tìm được ở đời này Có bốn pháp này đưa đến chứng được những pháp ấy Chính vị thánh đệ tử ấy này gia chủ, cái tài sản thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thu hoạch đúng pháp là người đã làm bốn hành động. Thế nào là bốn? Mười. Ở đây này gia chủ, thánh đệ tử, cái tài sản thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thu hoạch đúng pháp. Tự làm mình an lạc, quan hỷ Chân chánh, đem lại an lạc Giúp cha mẹ được an lạc, quan hỷ Giúp vợ con, người phục vụ Người làm công được an lạc, quan hỷ Chân chánh, đem lại an lạc Giúp bạn bè thân hữu được an lạc, quan hỷ Là người chân chánh, đem lại an lạc Này gia chủ, đây là trường hợp thứ nhất Chị ấy đi đến được đạt được sự hưởng thọ đúng phương thứ. 11. Lại nữa, này gia chủ, thánh đệ tử với tài sản thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thu hoạch đúng pháp với tài sản ấy, tự làm cho mình được an toàn, chống lại những tai họa từ lửa đến, từ nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm đến, từ các thừa tự phù nghịch đến này gia chủ đây là trường hợp thứ hai vị ấy đi đến được đạt được sự hưởng thọ đúng phương tứ mười hai lại nữa này gia chủ vị thánh đệ tử với tài sản thâu hoạch đúng pháp với tài sản ấy vị ấy tổ chức năm loại lễ hiến cúng hiến cúng cho bà con hiến cúng cho khách hiến cúng cho các dòng linh quá khứ hiến cúng cho vua hiến cúng cho chư thiên này gia chủ Đây là trường hợp thứ ba, chị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 13. Lại nữa, này gia chủ, thánh đệ tử với tài sản thu hoạch đốn pháp đối với những vị sa môn và la môn, sống từ bỏ kiêu mạng, phóng vật, an trú trên nhẫn nhục, nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự mình, làm lắng dịu tự mình. Đối với những sa môn và la môn như vậy, chị ấy tổ chức sự cúng dường tối thượng thuộc về cõi trời đem đến quả lạc kỳ thực đưa đến thiên giới này gia chủ đây là trường hợp thứ tư chị ấy đi đến được đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. mười bốn chị thánh đệ tử ấy này gia chủ cái tài sản thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn tích lũy được do sức mạnh cánh tay cho mồ hôi đổ ra đúng pháp thu hoạch đúng pháp với tài sản ấy chị ấy là người đã làm được bốn hành động này nếu tài sản của ai này gia chủ được tiêu dùng không đúng với bốn hành động này những tài sản này được gọi là tài sản đi đến không lợi ích đi đến không thành đạt đạt được sự hưởng thọ không đúng phương thứ nếu những tài sản của ai này gia chủ được tiêu dùng với bốn hành động này những tài sản này được gọi là những tài sản đi đến lợi ích đi đến thành đạt đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ tài sản ta thọ hưởng gia nhân được nuôi dưỡng chính nhờ các tài sản do ta tránh tai họa ta cúng dường tối thượng làm năm loại hiến vật hộ trì bậc trì giới bậc tự điều phạm hạnh mục đích vì bậc trí cứu nhà cầu tài sản mục đích ấy ta đạt được làm không hối hận người nào nhớ nghĩ vậy an trú trên thánh pháp đời này được tán thán đời say được quan hỷ, trên cảnh giới chư thiên mục sáu mươi hai không nợ một rồi gia chủ Anathapindika đi đến thế tôn sau khi đến ngồi xuống một bên thế tôn nói với gia chủ Anathapindika. Đang ngồi một bên 2. Có bốn loại an lạc này Này gia chủ Người tại gia thọ hưởng Các dục thu hoạch được Tùy thời gian, tùy thời cơ Khởi lên cho kỳ ấy Thế nào là vốn Lạc sở hữu, lạc thọ dụng Lạc không mắc nợ, lạc không phạm tội 3. Và này gia chủ Thế nào là lạc sở hữu Ở đây Này gia chủ tài sản của người thiện nam tử thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn tích lũy được do sức mạnh cánh tay do mồ hôi đổ ra của đúng pháp thu hoạch đúng pháp chị ấy suy nghĩ ta có tài sản thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn tích lũy được do sức mạnh cánh tay thu hoạch đúng pháp nghĩ vậy chị ấy được lạc được thị này gia chủ đây gọi là lạc sở hữu bốn và này thế nào là lạc tài sản ở đây này gia chủ thì nam tử thọ hưởng những tài sản thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn tích lũy được thu hoạch đúng pháp và làm các việc phước đức chị ấy nghĩ rằng ta thọ hưởng những tài sản thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn thu hoạch đúng pháp và ta làm các các phước đức nghĩ vậy chị ấy được lạc được hỷ này gia chủ đây gọi là lạc tài sản Năm. Và này gia chủ Thế nào là lạc không mắc nợ Ở đây này gia chủ Chị thiện gia nam tử Không có mắc nợ ai một điều gì Ít hay nhiều Chị ấy nghĩ rằng Ta không có mắc nợ ai một điều gì Ít hay nhiều Nghĩ vậy chị ấy được lạc Được thỉ Này gia chủ Đây gọi là lạc không mắc nợ Sáu Và này gia chủ thế nào là lạc không phạm tội ở đây này gia chủ vị thánh đệ tử thành tựu thân hành không phạm tội thành tựu khẩu hành không phạm tội thành tựu ý hành không phạm tội chị ấy nghĩ rằng ta thành tựu thân hành không phạm tội khẩu hành không phạm tội ý hành không phạm tội nghĩ vậy chị ấy được lạc được hỷ này gia chủ đây gọi là lạc không phạm tội có bốn loại lạc này này gia chủ người tại gia họ hưởng các vụ thu hoạch được tùy thời gian tùy thời cơ cởi lên cho chị ấy được lạc không mắc nợ nhớ đến lạc sở hữu người hưởng lạc tài sản giới tuệ thấy như thị do thấy chị ấy biết sáng suốt cả hai phần lạc vậy chỉ bằng được bằng một phần mười sáu lạc không có phạm tội một sáu mươi ba bằng giới phạm thiên một những gia đình nào này các tỷ theo các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà những gia đình ấy được xem là giống như phạm thiên những gia đình nào này các tỷ theo các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà những gia đình ấy được xem là giống như bậc đạo sư thời xưa những gia đình nào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 các bậc đạo sư thời xưa này các tỷ theo là đồng nghĩa với mẹ cha chư thiên thuở xưa này các tỷ theo là đồng nghĩa với mẹ cha đáng được cung kính cúng dường này các tỷ theo là đồng nghĩa với mẹ cha vì cớ sao này các tỷ theo vì mẹ cha giúp đỡ rất nhiều cho các con nuôi dưỡng chúng lớn và giới thiệu chúng vào đời này mẹ cha gọi phạm thiên Bậc đạo sư thời trước xứng đáng được vúng giường vì thương đến con cháu do vậy bậc hiền sĩ đảnh lễ và tôn trọng dân đồ ăn đồ uống gáy mặt và giường nằm thoa bóp cả thân hình tắm rửa cả chân tay giới sở hành như vậy đối với mẹ và cha đời này người thiền khen đời sau hưởng thiên lạc. Mục sáu mươi bốn địa ngục một thành tựu giới bốn pháp này các tỷ theo như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục giới bốn pháp gì sát sanh lấy của không cho tà hạnh trong các dục nói láo thành tựu giới bốn pháp này này các tỷ theo như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục hai sát sanh và trộm cắp cái được gọi nói láo và đi đến vợ người bậc trí công tán thánh một sáu hình thức bên ngoài một có bốn hạng người này này các tỷ theo có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn hạng người đo lường sắc và thỏa mãn với sắc hạng người đo lường tiếng và thỏa mãn với tiếng hạng người đo lường dịch thu và thỏa mãn giới thô, hạng người đo lường giới pháp và thỏa mãn giới pháp, bốn hạng người này, này các tỷ-kheo có mặt hiện hữu ở đời. hai, những ai đo lường sắc, những ai đi đến tiếng, bị tham dục dắt dẫn, chúng không biết người ấy, không biết được nội tâm, không thấy được ngoại cảnh, kẻ ngu bị bao quanh, bị tiếng nói chi phối không biết được nội tâm quán thấy được ngoại cảnh thấy được quả ở ngoài bị tiếng nói chi phối rõ biết được nội tâm quán thấy được ở ngoài thấy rõ không chứa ngại không bị tiếng chi phối mục sáu mươi sáu tham máy một có bốn hạng người này này các tiếp theo có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn có tham có sân có si có mạng bốn hạng người này này các tỷ theo có mặt hiện hữu ở đời hai tham ái vật đẹp đẽ thích thú sắc cả ái bị cột bởi vô minh các hữu tình hạ liệt càng tăng trưởng trói buộc cho đến kẻ có trí làm các việc bất thiện sanh từ tham sân si Khiến tiền muộn khó chịu làm cao cổ sanh cởi, kẻ vô minh bồng dậy, kẻ mù tùng có mắt, tự tánh họ là vậy, họ không thể nghĩ rằng ta có thể như vậy. Mục sáu mươi bảy, vua các loài rắn. Một, một thời thế tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, một tiếng heo ở Savatthi bị rắn cắn chết. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến Thế Tôn Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn này Ở đây bạch Thế Tôn, một tỷ kheo ở Bắc thi Bị rắn cắn đã mệnh chung Tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo Với tự tâm đã không hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn Nếu tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo Với tự tâm có thể hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn Thời này các tỷ theo Vì ấy có thể không bị rắn cắn mà mạng chung Thế nào là bốn gia đình vua các loài rắn Gia đình vua các loài rắn Virubattha Gia đình vua các loài rắn Erapatha. Gia đình vua các loài rắn Charyaputta Gia đình vua các loài rắn Kanha Gautamaka Tỉ kheo ấy, này các tỉ kheo, giới tự tâm đã không hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn này. Nếu tỉ kheo ấy, này các tỉ kheo, giới tự tâm có thể hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn. Thời này các tỉ kheo, chị ấy có thể không bị rắn cắn mà mạng chung. Này các tỉ kheo, ta cho phép giới tự tâm hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn này để tự bảo vệ, để tự hộ trợ để tự che chở. Và ta hãy có tự tâm với virupakha, ta hãy có tự tâm với erapatha, ta hãy có tự tâm với chattiputta, ta hãy có tự tâm với canha vutamaka, ta hãy có tự tâm với các loài không chân, ta hãy có tự tâm với các loài hai chân ta hãy có từ tâm với các loài bốn chân ta hãy có từ tâm với các loài nhiều chân mong rằng loài không chân không có làm hại ta mong rằng loài hai chân không có làm hại ta mong rằng loài bốn chân không có làm hại ta mong rằng loài nhiều chân không có làm hại ta mọi chúng sanh hữu tình toàn thể mọi sinh vật mong chúng thấy hiền thiện Chớ ghi đến điều ác Đức Phật là vô lượng Pháp là vô lượng Chúng Tăng là vô lượng Có lượng là các loại bò sát Các loài rắn Các con bò cạp Các con một trăm chân Các loại nhện giăng tơ Các con thằng lằn Và các loài chuột Ta đã làm sự hộ trì, Ta đã làm sự che chở Mong rằng các loài hữu tình sẽ bỏ đi ta đảnh lễ đức thế Tôn ta đảnh lễ bảy vị chánh đẳng giác một 68 sáu mươi tám devadatta một một thời thế tôn trú ở rajagaha tại núi gyji Hakuta sau khi devadatta bỏ đi không bao lâu tại đấy thế tôn nhân diện devadatta bảo các tỷ kheo đem đến hại mình này các vỉa hèo khi lợi dưỡng cung kính danh vọng cởi lên cho devadatta đem đến bất hạnh cho người này các vỉa hèo khi lợi dưỡng cung kính danh vọng cởi lên cho devadatta ví như này các vỉa hèo một cái chuối khi sanh ra trái đem đến hại mình khi sanh ra trái đem đến bất hạnh cho người cũng vậy này các vỉa theo đem đến hại mình khi lợi dưỡng cung kính danh vọng khởi lên cho devadatta đem đến bất hạnh cho người khi lợi dưỡng cung kính danh vọng khởi lên cho devadatta ví như này các vỉa theo cây tre đem đến hại mình khi sanh ra trái đem đến bất hạnh cho người khi sanh ra trái cũng vậy này các vỉa theo đem đến hại mình khi lợi dưỡng cung kính danh vọng cởi lên cho devadatta đem đến bất hạnh cho người khi lợi dưỡng cung kính danh vọng cởi lên cho devadatta chỉ như này các vỉa theo cây lâu đem đến hại mình khi sanh ra trái đem đến bất hạnh cho người khi sanh ra trái cũng vậy này các vỉa theo đem đến hại mình khi lợi dưỡng cung kính danh vọng khởi lên cho devadatta đem lại bất hạnh cho người khi lợi dưỡng cung kính danh vọng khởi lên cho devadatta cũng vậy này các tỷ-kheo chỉ như con la đem đến hại mình khi mang thai đem đến bất hạnh cho người khi mang thai cũng vậy này các tỷ-kheo đem đến hại mình khi lợi dưỡng cung kính danh vọng khởi lên cho devadatta đem đến bất hạnh cho người khi lợi dưỡng cung kính danh vọng khởi lên cho devadatta hai quả giết hại cây chuối giết hại tre và lao cung kính hại người ngu thai bạn hại con lan mục sáu mươi chín tinh cận một này khắp chỉ theo có bốn tinh cận này thế nào là bốn tinh cận chế ngự tinh cận đoạn tận tinh cần tu tập tinh cần hộ trì. hai này các tỷ theo thế nào là tinh cần chế ngự ở đây này các tỷ theo tỷ theo với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn sắc tâm trì tâm này các tỷ theo đây gọi là tinh cần chế ngự ba và này các tỷ theo thế nào là tính cần đoạn tận ở đây này các tỷ theo tỷ theo với mục đích đoạn tận các ác bất thiện pháp khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn sạch tâm trì tâm này các tỷ theo đây gọi là tính cần đoạn tận bốn và này các tỷ theo thế nào là tính cần tu tập ở đây này các tỷ theo tỷ theo với mục đích làm cho sanh khởi các thiện pháp chưa sanh ở lên ý muốn cố gắng tinh tấn sắp tâm trì tâm này các tỷ theo đây gọi là tinh cần tu tập năm giờ này các tỷ theo thế nào là tinh cần hộ trì ở đây này các tỷ theo tỷ theo với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì không có mù mờ được tăng trưởng được quảng đại được tu tập được viên mãn khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn sắc tâm trì tâm này các tỷ theo đây gọi là tinh cần hỗ trì nhà này các tỷ theo có bốn loại tinh cần này chế ngự và đoàn tận, tu tập và hỗ trì bốn loại tinh cần này được bà con mặt trời được đức phật thuyết giảng ở đây vị tỷ theo với bốn tinh cần này nhiệt tâm và nỗ lực đạt được khổ đoạn diệt Mục bảy mươi phi pháp một khi nào ngày các tỷ theo các vua phi pháp có mặt thì ấy các đại thần phi pháp của vua có mặt khi nào các đại thần phi pháp của vua có mặt thì ấy các bà la môn gia chủ phi pháp có mặt khi nào các bà la môn gia chủ phi pháp có mặt thì ấy dân dũng thị thành và dân chúng các làng trở thành phi pháp. Khi nào dân chúng thị thành ga ở các làng là phi pháp thì ấy mặt trăng mặt trời đi sai quỹ đạo. Khi nào mặt trăng mặt trời đi sai quỹ đạo thì ấy cả dãy ngân hà, các loại sao đi sai quỹ đạo. Khi nào các dãy ngân hà, các loại sao đi sai quỹ đạo thì ấy ngày đêm đi sai quỹ đạo. Khi nào ngày đêm đi sai quỹ đạo thì ấy tháng Vài nửa tháng đi sai quỹ đạo. Khi nào tháng và nửa tháng đi sai quỹ đạo. Khi ấy thời tiết và năm đi sai quỹ đạo. Khi nào thời tiết và năm đi sai quỹ đạo. Khi ấy gió thổi sai lạc trái mùa. Khi nào gió thổi sai lạc trái mùa. Thì ấy chư thiên bực mình. Khi nào chư thiên bực mình. Thì ấy trời mưa không có điều hòa khi nào trời mưa không có điều hòa thì ấy lúa chín trái mùa này các tỷ theo khi nào lúa chín trái mùa thì ấy các loài người nuôi sống với loại lúa ấy thì thọ mạng sẽ ngắn, dùng sắc xấu, yếu sức và nhiều bệnh hai khi nào này các tỷ theo các vua đúng pháp có mặt thì khi ấy các vị đại thần đúng pháp có mặt khi nào các vị đại thần đúng pháp của vua có mặt, thì ấy các bà la môn gia chủ đúng pháp có mặt. khi nào các bà la môn gia chủ đúng pháp có mặt, thì ấy dân chúng thị thành và dân chúng các làng trở thành đúng pháp. khi nào dân chúng thị thành và ở các làng là đúng pháp, thì ấy mặt trăng mặt trời đi đúng quỹ đạo. khi nào mặt trăng mặt trời đi đúng quỹ đạo, thì ấy các giải ngân hà, các loại sao đi đúng quỹ đạo khi nào các giải ngân hà các loại sao đi đúng quỹ đạo khi ấy ngày đêm đi đúng quỹ đạo khi nào ngày đêm đi đúng quỹ đạo khi ấy tháng và nửa tháng đi đúng quỹ đạo khi nào tháng và nửa tháng đi đúng quỹ đạo khi ấy thời tiết và năm đi đúng quỹ đạo khi nào thời tiết và năm đi đúng quỹ đạo khi ấy gió thổi đúng mùa khi nào gió thổi đúng mùa khi ấy chư thiên quan hỷ khi nào chư thiên hoan hỉ khi ấy trời mưa điều hòa khi nào trời trở mưa điều hòa khi ấy lúa chín đúng mùa này các vỉa theo khi nào lúa chín đúng mùa khi ấy loài người nuôi sống với loại lúa ấy thọ mạng sẽ lâu dài dung sắc đẹp đẽ có sức mạnh và không có nhiều bệnh khi đàn bò lội sông đầu đàn đi sai lạc cả đoàn đều đi sai vì hướng dẫn sai lạc Cũng vậy trong loài người Chị được xem tối thắng Nếu sợ hành phi pháp Còn nói gì người khác Cả nước bị đau khổ Nếu vua không phi pháp Khi đàn bò nội sông Đầu đàn đi đúng hướng Cả đoàn đều đúng hướng vì hướng dẫn đúng đường Cũng vậy trong loài người Chị được xem tối thắng nếu sở hành đúng pháp còn nói gì người khác cả nước được an vui nếu vua sống đúng pháp